anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là Thần khoa học giáng lâm ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của hai thế giới đã chia nhau ra lừa cả hoang cổ tộc nhân tộc cao đẳng cũng như là bên phái thần học và phần trước thì thần viên Belot đã bị một cái nhóm của Long Hạo lừa là phải đi nộp tài nguyên và đi lạy thần khoa học các kiểu vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó rất nhanh thì bê lốt đã tới được nơi cần đến chôn tài nguyên xuống rồi bắt đầu đọc thần chú thần khoa học vĩ đại xin mời lắng nghe tín đồ thanh kính của ngài cầu khẩn chuyên thụ cho tín đồ của ngài phương pháp khoa học chỉ dẫn tín đồ hèn mọn đi đúng con đường trong hư không mấy vị đại đế đều đứng đó lòng hạo kích độc nói các người có thể động thủ nhưng nhất định phải dọa dẫm hắn yên tâm Coi như hắn đã gặp qua không ít đại đế, nhưng mấy vị đại đế chúng ta cùng ra tay, sao có thể không chấn được hắn cơ chứ? Mấy vị đại đế cười ngạo nghẽ, chốc lát từng người phóng thích ra uy thế, ngưng tụ thành một luồng bao phủ lấy bê lốt. Hù! Bê lốt trực tiếp quỳ xuống, hắn chỉ là một vị hoàng giả, còn là dùng ngoại lực để thăng cấp, trong cơ thể không hề có sức mạnh quy tắc. Đối mặt với uy thế toàn lực của mấy vị đại đế, đương nhiên là không cách nào chống đối. Thần khoa học, là thần khoa học giáng lâm sau tâm trí của belot run rẩy giữ dội, vội vàng bái xuống nói xin mời thần khoa học truyền thụ mật khẩu thần ma đạo tràng một âm thanh hùng vĩ trực tiếp vang lên trong đầu của Bê Lốt. chốc lát uy thế tiêu tán giống như không có chuyện gì phát sinh thần ma đạo tràng ư belot không biết thần ma đạo tràng vội vã nhập mật khẩu nhất thời thông báo là mật khẩu thành công và đã được phương hướng kiến thức gen học còn có một ít thí nghiệm nhỏ của trần hân nghiên đây chính là gen học trong khoa học sau Bê nhìn giới thiệu của gian học mà trong lòng chấn động. Nếu như nghiên cứu thành công thứ này, hắn hoàn toàn có thể trở thành thiên tài, chứ không phải dùng ngoại lực để mạnh lên mới có thể trở thành một vị hoàng giả rác rưởi. Đúng rồi, tài nguyên của ta. Bê vội vàng đào chỗ tài nguyên trôn giấu ra, lại phát hiện bên trong từ lâu đất trống không, tất cả tài nguyên đều không còn nữa. Thần khoa học lấy đi rồi, không hổ là thần. Mặt cũng không có lộ ra, không có động tác gì, lại có thể lấy đi trong vô thành vô tức. Về lốt tháng phục một tiếng ôm lên máy móc, cấp tốc chạy về nguyên cứu. trong hư không một vị đại đế ôm tài nguyên ném cho Long Hạo. Chuyện nằm ăn này của ngươi rất thuận lợi, thực sự là có thể kiếm lời. Long Hạo cười hít mắt gật đầu. Các người giúp ta vô điều kiện, không thể chia tiền. Long Tích Lão Tổ, đây là của ngươi. Lạc Thanh Phong, đây của ngươi. Mấy vị đại đế của thiên ngân tinh bĩu môi nhưng cũng không nói gì. Đối mặt với tên lửa đảo này, bọn họ không thể không đáp ứng. Được rồi. Lần sau trở ta đưa tin, bề lốt chẳng mấy chốc sẽ đến, Long Hạo nói. Rốt cuộc thì người đã thiết lập bao nhiêu tầng mật khẩu vậy, vẹ mặt của đám đại đế hâm mộ, chỉ một khẩu mà đã thu được một đống tiền, thế thì nhiều mật khẩu sẽ kiếm được bao nhiêu? Không nhiều, chỉ có 6-7 tầng thôi, Long Hạo bình tĩnh nói. Ta cảm thấy là người hoàn toàn, không cần đến 6-7 tầng, chỉ cần 3-4 tầng là đã khiến phái thần học phá sản rồi, đám đại đế nói. Long Hạo vui vẻ chia tiền, sau đó nhanh chóng rời đi chờ lần sau tế bái của Belot đám người hỏa diễm đại đế trở về ngao du một vòng cùng các nhà khoa học hiện giới ký hợp đồng bây giờ thiên Viêm tinh cũng coi như đã đi vào quỹ đạo bắt đầu trồng trọt linh dược người của thiên ngân tinh đã rời đi trồng linh dược giao một phần 10 cho thiên Viêm tinh xem như là tiền ở thuê các nhà khoa học thiên Viêm tinh vừa nghiên cứu kỹ thuật mới lại vừa chế tác chất xúc tác phiên bản cũ hiện tại kỹ thuật mới nhất còn chưa nắm được tuy nhiên phiên bản cũ kiếm lợi ít nhưng cũng là kiếm lời Tiền mua kỹ thuật trước đây phần lớn đều nhờ huy động từ đám dân chúng. Bọn họ còn phải trả nợ, bù đắp tổn thất của con dân thiên viêm tinh. Hòa diễm đại đế nhìn chất xúc tác trong tay mà than thở. Sớm biết như vậy, lúc trước, vốn mà bản đế huy động từ mọi người, dùng nó để bồi dưỡng ra hai vị đại đế thì tốt biết bao. Làm sao ta lại một lòng muốn kỹ thuật chất xúc tác này làm cái gì? Giang Thái Huyền không nói, đây là ý nghĩ của hỏa diễm đại đế. Kỹ thuật chất xúc tác là sinh sản vô hạn, mang ý nghĩa là của cải vô tận. Đối với tương lai là rất quan trọng. Người của Thiên Viêm Tinh nhìn xa trông rộng, nhìn thấy tương lai dùng mãi không hết tiền, lấy hết tất cả tiền đi đầu tư, nhưng lại không biết lúc đó Trần Hư Giới liên hợp với Huyền Giới để lừa, cộng thêm một câu nói thu được lượng lớn linh dược đế phẩm quán đã gài bẫy Thiên Viêm Tinh. Nếu thực sự có lượng lớn linh dược đế phẩm thì đừng nói là đầu tư hơn 2 vạn kể cả tăng gấp đôi thì cũng rất nhanh kiếm lại được, nhưng đáng tiếc là chỉ có tiền thiên thôi. Hơn nữa, quả diễm đại đế tự nhận Tiền đã chi còn có thể tìm về Nhưng đáng tiếc là anh không nghĩ tới Còn có việc của truyền thống trận thần cấp Bây giờ nói những thứ này Không có ý nghĩa gì Giang Thái Huyền Đạm Mạc nói Tiềm thân bảng sắp mở rồi Các người không đi hỗ trợ sao Hiện tại ta muốn biết có ai mua Kỹ thuật hỗ trợ nòng cốt không Về mặt của hòa diễm đại đế u sầu Mình đã bàn xong xuôi với Trần Hân Nghiên Lại có kỹ thuật chất xúc tác cải tiến Kỹ thuật này chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải thôi Người có thể đi tìm Long Hạo thử xem. Hắn đang giao thiệp với phái thần học đó giang thái huyệt hơi dừng lại một chút cho nhắc nhở một câu long hạo ấy hả chính là con long xà đáng ghét trước kìa bọn lừa đảo đó hiện tại lại muốn tìm hắn hợp tác sau và diêm đại đế cảm thấy trong lòng mệt mỏi hắn cuối cùng vẫn quyết định đi tìm long hạo để mua kỹ thuật này dù thế nào thì cũng phải kiếm lại một chút mà các đại đế khác có người đi giúp long hạo có người đi giúp thiền vũ đại đế tọa chấn thần tiềm bảng nhưng người còn lại thì chờ thần ma đạo chàng để phòng ngừa Nghê Tuyết và Chu Sơn có chuyện để tới tìm họ Các người nói ở đây rất náo nhiệt. Tại sao ngoài Nghê Tuyết và Chu Sơn ra thì lợi không còn ai nữa Giang Thế Huyền nhìn ra phía cửa sổ hiện tại hắn không còn lo lắng về nhiệm vụ chẳng quá là cảm thấy mấy tên này đang giấu hắn chuyện gì đó Chàng chủ đây không phải là vì phối hợp với kế hoạch của Lão Gia Gia hay sao Bọn ta cố ý phong tỏa phía dưới trong đó có một số đại đế giải thích Giang Thế Huyền thoáng suy tư cũng không trách họ nếu không phải như vậy thần ma đạo tràng bộc lộ ra ngoài thì đám người kia tuyệt đối sẽ chết rất nhanh đạo tràng muốn kiếm tiền trong một lần thì e là rất khó lấy tác phong làm việc của nhân tộc cao đẳng hay hoang cổ tộc phái thần học thì trước tiên sẽ nghĩ đến việc khống chế thần ma đạo tràng độc chiếm làm của riêng muốn mua lúc nào thì mua và cũng bất lợi cho sự phát triển sau này của hắn giang thái huyền không nói gì thêm mà chờ đợi tin tức mới trước sự sắp xếp hoàn mỹ của mấy vị đại đế hoàng huyết đột phá tin tức thành tựu hoàng giả thành công chuyển ra bên ngoài, đã kích thích cho đoạn dương. Đoạn dương vừa mới trở thành vương giả, còn chưa kịp cao hứng lập tức đã khó chịu. Hắn cũng phải đột phá hoàng giả, chỉ có đồng cấp thì mới có thể cùng tranh tài. Nếu như không đạt tới tu vi đó, thì đoạn dương biết đối mặt với hoang huyết, chỉ có thảm bại mà thôi. Ra lệnh một tiếng lại đi siêu tập tài nguyên. Rất nhanh thì một nam tử trẻ tuổi tới cùng kính đáp lại. Đoạn dương thiếu ra, tài nguyên trong tộc không nhiều lắm, giáo tổ mở miệng, phải đưa các tài nguyên còn lại trở về bằng không sẽ không có hoàn thành bản giao của cao tầng à là vị lão tổ nào nói sắc mặt của đoạn dương âm trầm là mục vân sơn lão tổ nam tử trẻ tuổi kia cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn đoạn dương báo ra một cái tên mục vân sơn sắc mặt của đoạn dương ngày càng khó coi nếu như là đại đế bình thường hắn không để vào mắt nhưng mục vân sơn thì khác mục vân sơn chính là một vị đại đế đỉnh phong coi như ở trong cao tầng thì cũng nhận được rất nhiều sự quan trọng Tiên phú cực mạnh, nếu một ngày nào đó đột phá, thì hắn có thể triệt để bước lên hàng ngũ cao tầng. Lão Tổ còn nói, nếu đoạn dương phiếu giả có nghi vấn, thì có thể đích thân tìm hắn. Thanh niên kia lại nói, đích thân đi tìm hắn xong. Đoạn dương cười lạnh một tiếng, trong mắt ẩn hẹn sát cơ. Được, ta liền đích thân đi tìm hắn, người lùi xuống trước đi. Thanh niên này vừa đi, đoạn dương liền cau mày. Sư tỷ, tên Mục Vân Sơn này, cùng lắm chỉ cho một chút tài nguyên, sẽ không cho ta quá nhiều. Ngươi có biện pháp gì khác hay không? Nghe tuyết trầm tư một lát để nói Căn cứ theo kiếm thần từng nói Thời đại Hoàng Kim Hoành ép thiên hạ được trời cao chiếu cố Mới có thể nhanh chóng đi tới đỉnh phong Trong thời gian ngắn nhất mà thành thần Sư tỷ là có ý gì vậy? Trong lòng đoạn dương trầm xuống vội hỏi Đây là tin tức mà kiếm thần để lại Vị phế mật kia Mặc dù có thể nhanh chóng quật khởi Cũng là bởi vì hắn hoành ép thiên hạ cùng thế hệ Hội tụ tài nguyên thiên địa và bản thân phàm là có thể hoành ép thiên hạ thì nên trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Được trời cao chiếu cố, cơ duyên sẽ tự động tìm tới người. Đi trên đường cũng có thể nhặt được bảo vật, nghề tuyết lại nói. Lời này là do chặng chủ soạn ra sau, đâu ra bảo bối tự tìm tới cửa chứ. Nói cách khác, hiện tại ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất thiên ngân tinh, hội tụ vô số tài nguyên là được chứ gì. Sắc mặt của đoạn dương ngày càng khó coi, đây không phải là một tin tức tốt. Nếu như nhân tộc cao đẳng toàn lực ủng hộ hắn thì hắn có lòng tin này nhưng bây giờ lại tròi ra một tên Mục Vân Sơn. Mục Vân Sơn, Đoạn Dương cắn răng nghiến lợi nói, nếu như mình bởi vì chuyện này mà đánh mất cơ hội thành thần, coi như là có giết Mục Vân Sơn, thì cũng không cách nào bù đắp tổn thất của mình. Đi tìm hắn, cho dù là tạm thời ẩn nhẫn, thì cũng phải đạt được tài nguyên, có một chút thì lấy một chút vậy, nghề tuyết than thở. Tư tỉ, lẽ nào thực sự không còn cách khác sao? Đoạn Dương không cam lòng, đi tới đó thì cùng lắm là có một chút tài nguyên, Chuyện này đối với việc thăng cấp, cấp thiết quán mà nói là hoàn toàn không đủ dùng. Có, nhưng mà phương pháp này làm người khó xử một chút. người tuyết nói, dừng lại một chút rồi lại nói. Nếu như bị Mục Vân Sơn phát hiện, sẽ khiến cho người phải đối đầu với hắn đó. Đối đầu với Mục Vân Sơn ấy hả? Đoạn dương cười xùy một tiếng mà nói. Hắn còn chưa đột phá tới đại đế đỉnh phong, thì còn chưa có tư cách đối địch với ta. Sư tỷ người dạy ta làm thế nào đi? Ta nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất, phải được trở cao chiếu cố. Tốt lắm, vậy ngươi đi tiềm thần bảng Giành được vị trí người đứng đầu trong vương giả Sau đó không tham gia thiên ngân bí cảnh Người tuyết nhìn nội dung trên sách và nói Không tham gia thiên ngân bí cảnh ư Sư tỷ thiên ngân bí cảnh chính là gốc gác lớn nhất của thiên ngân tinh Nắm giữ vô số tài nguyên Sao ta có thể từ bỏ chứ Đoạn dương co mày nghe tới chuyện không có ích lợi với mình Hay là nói sư tỷ có thâm ý gì Là Mục Vân Sơn không cho ngươi tham gia Ngươi lại bị thương nặng Sau đó chuyển ra ngoài là có người ghen tị với thiên phú của ngươi, sợ sệt là người uy hiếp tới vị trí của hắn, cho nên đã cắt xén tài nguyên tu luyện của ngươi, còn muốn giết người nữa. người tuyết nói chuyện này hữu dụng sao? đoạn dương kinh ngạc, đương nhiên là hữu dụng. một người có thân phận cao quý như ngươi, một vân sơn không dám hạ sát thủ với ngươi. hai người, ngươi ở trong bóng tối phái người tuyên truyền là người có tư chất thành thần, cắt xén tài nguyên của ngươi chính là đang chèn ép ngươi, không cho ngươi thành thần. ngươi lại âm thầm lôi kéo thêm một ít đại đế để cho bọn họ ủng hộ ngươi. Ngươi tuyết nói nếu có các đại đế khác ủng hộ ta, mục vân sơn sẽ không dám làm quẩn chúng phẫn nộ. Nếu như việc này bị bẩm báo lên cao tầng, thì xem như thiên phú của mục vân sơn có mạnh hơn nữa, thì cũng sẽ bị trừng phạt. Mắt của đoạn dương sáng lên kích động nói sư tỷ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta, ta sẽ làm theo cách này. ở hoang cổ tộc hoàng huyết cũng tức run người sau khi giết chết kẻ trà trộn rồi tra khảo được tin tức của nhân tộc cao đẳng. Nhóm lãnh đạo của hoang huyết tộc nhốn nháo cả lên Đám nhân tộc cao đẳng đáng chết này Lại dám cả gan cải gian tế và tộc ta Tộc trưởng hoang của tộc là hoang thiên phẫn nộ nói Tộc trưởng Chúng ta nhất định phải bắt đám nhân tộc cao đẳng này giải thích rõ chuyện này Một vị đại đế lên tiếng Đúng đó Đám nhân tộc đó ngoài mặt thì liên minh với chúng ta Để cùng nhau đối phó thiên ngân tinh Sau lưng thì lại ngấm ngẩm thâm nhập vào nội bộ Rõ ràng là biêu đồ hãm hại tộc ta Một vị đại đế khác cũng mở miệng của hoàng thiên cực kỳ tối tăm nhân tộc cao đẳng ra sao hắn rất rõ ràng danh ma âm hiểm hắn cũng đã phòng bị từ trước nên đã sớm sắp xếp nội ứng trong nhân tộc cao đẳng nhưng thật không ngờ nội ứng của đám nhân tộc này đã có thể tiếp xúc với hoàng huyết rồi tiên phú của hoàng huyết vốn rất tốt gần đây còn bạo phát vọt thẳng tới cảnh giới hoàng giả và vẫn còn có thể đột phá thêm nữa càn hoàng huyết là thiên tài bậc nhất của hoàng huyết tộc cũng không ngoa với lại Hoàng Huyết là còn là con của hắn nữa, sao có thể không chăm sóc nó được chứ? Hoàng Huyết, con nghĩ sao? Hoàng Thiên quay sang hoang Huyết, tạm thời đừng để tâm tới việc này. Hiện tại Hải Nhi chỉ muốn đạt được quán quân tiềm thần bảng để có thể nhận biết được uy danh của hoang cổ. Hoàng Huyết đáp, sau đó lại nói tiếp, còn về đám nhân tộc cao đẳng, chờ khi Hải Nhi đột phá thêm lần nữa, không ai địch lại, thì đó mới chính là ngày tàn của chúng. Hắn đang nghe qua kế hoạch bồi dưỡng nhân vật chính. Bây giờ hắn chỉ muốn làm người đứng đầu để có được sự quan tâm của thiên địa, chỉ có như vậy hắn mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Được, con của ta có trí khí, Hoàng Thiền cười nói, cứ cho đám nhân tộc cao đẳng đó sống thêm vài ngày. Nhưng đại đế còn lại cũng không nhiều lời thêm thực lực của họ và đám nhân tộc cao đẳng không tranh lệch bao nhiêu. Nếu như thực sự muốn khai chiến thì hai bên cũng đừng hỏng chiếm được thượng phong. Bắt đầu từ hôm nay, con có thể sử dụng tất cả tài nguyên trong tộc, tranh thủ đột phá, sớm ngày tiến và hàng ngũ cường giả cấm kỵ Vương Thiên mở miệng, thiếu chủ của Thiên Phú như thế, bọn ta chắc chắn rất toàn lực bồi dưỡng. mấy vị đại đế còn lại gật đầu, đa tạ phụ thân, đa tạ các vị lão tổ. Vương Huyết mừng rỡ, hắn biết là đã tới một ngày mà bản thân vùng lên, từ nay sẽ trở thành cường giả thiên hạ vô địch, có thể tung hoành khắp thế gian, phi thăng thành thần, vượt cả võ thần. Hai ngày trôi qua, Tiêm thân bảng chính thức bắt đầu. Vương Huyết và Đoạn Dương đến cùng một lúc. Vương Huyết bất giác liếc nhìn Đoạn Dương. Phát hiện đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn mình, bèn cười đáp lại, sau đó quay đầu đi, nét mặt lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt của đoạn dương cực kỳ lạnh lẽo. Chẳng qua, ngươi chỉ đi sớm hơn ta một bước, chờ khi ta chiếm được toàn bộ tài nguyên, cũng chính là ngày chết của ngươi, đồ quân lợn. Quy tắc tiềm thân bảng vẫn như cũ, chọn ra quán quân ở trong cùng cảnh giới và chọn ra người có tư cách thành thần. Thiên Vũ Đại Đế nói, Bí cảnh Thiên Ngân lần này, ta chắc thắng rồi, Sau khi nói xong còn liếc nhìn đoạn dương đầy khiêu khích. Đoạn dương cười lạnh đáp: quán quân vương giả thuộc về ta. Thiên vũ đại đế thờ ơ nhìn hai bên dung đột, bảy vị trưởng lão chưa đến, lại thêm chuyện lần trước khiến một họ cảm thấy rất mất mặt. Như thể là bản thân là người có tội vậy, còn suốt chút, chút nữa là rời khỏi thiên vũ môn luôn. Ở bên dưới vẫn đứng đầy người, trong đó còn có người được thuê tới để làm không khí náo độc. những người này là người mới, còn nhóm cổ động lần trước thì không cho làm nữa. Tiềm thân bảng chính thức bắt đầu chủ vị xin mời thiên vũ đại đế thông báo bắt đầu sau nó không dài dòng cuộc tỷ võ lại tiếp tục diễn ra đoạn dương vẫn dùng một kiếm hạ gục đối thủ hoàng huyết cũng là giải quyết kẻ địch chỉ bằng một quyền thật sự là lợi hại chỉ trong thời gian hai ngày mà đoạn dương đã từ trúc cơ vật thẳng lên vương giả sức chiến đấu lại còn mạnh như thế nữa chẳng lẽ lúc trước lán giấu tài sao? chắc là không đâu nếu như cố tình giấu tài thì lão tổ thiên vũ sẽ nhận ra chứ vậy chắc là nhờ thiên phú và cơ duyên này đoạn dương này thật là đáng sợ, không biết là hắn đã giành được cơ duyên gì. Nghe thấy những lời tân bốc dưới đài, sắc mặt Hoàng Huyết ngày càng khó coi. Chỉ trong hai ngày đã tấn cấp Vương giả, vậy thì chắc chắn truyền thừa quán không thua kém gì mình. hẳn là truyền thừa của Kiếm Thần rồi. Đoạn Dương này nhất định phải chết. Ánh mắt của Hoàng Huyết trở nên lạnh lùng. Mà kể là ân oán giữa võ thần và kiếm thần, hay là người được thiên địa ban phúc thì đều chỉ có một người được thôi. Hoàng Huyết cũng vô cùng đáng gờm nha. Mới đây mà đã trở thành Hoàng giả rồi cũng được xem như vô địch đồng cấp. Hoàng giả nào đối đầu với Y cũng đều bại trong vòng một chiêu. Người này trăm phần trăm là có tư cách thành thần rồi. Hoàng cổ và nhân tộc cao đẳng quá đáng sợ, không ngờ bọn họ có thể sinh ra được những thiên tài nhường này. Chẳng lẽ bọn họ còn nuôi mộng thống nhất tinh không hay sao? Tên vũ đại đế ngập ngừng mở miệng, chém gió hơi lớn quá rồi đó. Thống nhất tinh không, sao có người dám nói ra lời như vậy? Ánh mắt đại đế của Hoàng cổ tộc nhìn Hoàng huyết tràn đầy vẻ tán thưởng. Đây chính là hy vọng quật khởi của Hoàng cổ tộc. Tuy hoang cổ tộc lớn mạnh nhưng không có ai thành thần, mà bây giờ hoàng huyết khiến mọi người thấy được cơ hội đó. Nếu hoang cổ tộc có thể bồi dưỡng ra được một vị thần thì họ sẽ trở thành chủng tộc đứng đầu tinh không. Mà khi đại đế thuộc nhân tộc cao đẳng đứng bên đoạn dương nghe thấy những câu thổi phòng của quân chúng thì ánh mắt lúc nhìn về phía đoạn dương cũng thay đổi. Vẻ thờ ơ ban đầu nay mang thêm một chút nhiệt tình. Nếu đoạn dương thực sự giành được tư cách thần thần, nếu như họ giúp đỡ hắn nâng cao thực lực, thì sau khi hắn thành thần, chỉ cần giúp đỡ bọn họ một chút thì cảnh giới của họ cũng sẽ tăng tiến rất nhiều. Tiêm thân bảng, hoàng giả Hoàng Huyết, vương giả Đoạn Dương, sau khi tỷ thí kết thúc, Thiên Vũ Lại Đế cao giọng tuyên bố, đồng thời dơ sổ ghi chép lên. Lần này bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, trong số những người được chọn không có ai đến từ Thiên Ngân Tinh cả. Mở cửa ra Thiên Ngân Bí Cảnh, mời các vị quan quân đi theo ta, Thiên Vũ đại Đế đứng dậy. Ta không muốn vào dăm 3 cái cảnh thiên ngân này Các người cứ việc tranh mấy thứ rác rưởi đó đi Đoạn dương nói xong bèn bỏ đi thẳng một lèo Hả? Mọi người sửng sốt Hoang huyết cười lạnh Sợ ta vào đó giết người sau Thiên vũ đại đế không nói gì Hắn biết đoạn dương cố ý làm vậy Bây giờ vẫn chưa phải lúc để mà hoang huyết và đoạn dương trực diện đối đầu Hai người chính là quả bom hẹn giờ Cho mâu thuẫn của hai đại tộc Nếu quả bom này phát nổ Hai bên không thể hòa giải Không thể nhân nhượng Đó mới lúc chính thức cuộc chiến diễn ra cái môi của thiên vũ đại đế nhấc lên thành nụ cười lạnh lẽo ngọc bài khẽ run lên tin tức lập tức truyền đi có thể động thủ đoạn dương thiếu gia trong bối cảnh thiên ngân có vô số tài nguyên còn là những thứ mà người đang cần tại sao lại bỏ đi đại đế nhân tộc cao đẳng đuổi theo đoạn dương nghi hoặc hỏi bây giờ ta vào đó chỉ có con đường chết đoạn dương hừ lạnh đáp ta và hoàng huyết có mâu thuẫn với nhau trong tộc lại không cho ta tài nguyên đều có thể tấn cấp hoàng giả nếu bị người của đối phương cầm chân thì sao, ta tạm thời chưa phải đối thủ của Hoàng Huyết. Có mâu thuẫn với Hoàng Huyết ư? Đại đế kinh ngạc, trước đây hai người các người chưa từng qua lại với nhau, lấy đầu ra mâu thuẫn? Chuyện này, ông Ngay lúc Đoạn Dương lên tiếng không gian chung quanh đột nhiên chấn động, có hai người mặc áo đen xuất hiện, một người lao về phía đại đế, một người tấn công Đoạn Dương. <cười> Sơn Hà Động, một quyền xuất kích Sơn Hà sụp đổ, uy năng khiếp người của quyền pháp thần cấp càn quét khắp nơi. Thành liền kiếm điển Sắc mặt của Đoạn Dương khẽ biến, trường kiếm xuất hiện trong tay, dũng mãnh ra chiêu. Ầm! Uhm. Quyền kiếm giao nhau, trường kiếm rơi xuống, Đoạn Dương bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết, mặt trắng bệch như tờ giấy. "Đáng chết, ngươi là Hoang huyết, dù ngươi có che giấu thân phận ta vẫn có thể nhận ra truyền thừa của ngươi. Ngươi gấp rút muốn giết ta đến thế cửa. Đoạn Dương sầm mặt lạnh lùng nói, hắn cua tay một cái, trường kiếm bay ngược trở về. "Hoang huyết, Hoang cổ tộc, đại đế nhân tộc cao đẳng kia phẫn nộ, Hoang cổ tộc thật đáng ghê tởm." Các người dám cả gan, ra tay với đoạn Dương thiếu gia, Tiền địa băng, các y nhân không đáp lời mà trực tiếp tấn công, phàm là nơi uy lực chiếu thức đi qua, đều hiện ra cảnh tượng trời sụp đất lún, Đáng chết, ngự kiếm quyết, sắc mặt của đoạn Dương đen xỉ lại, không thèm để tâm đến vết thương, mà tức tốc thôi động trưởng kiếm ngự không lui về phía sau, dùng chiếu thức ngự kiếm ngàn dặm để chống trả. Cạch cạch, một quyền vọt tới khiến trưởng kiếm đứt thành từng đoạn, tinh thuần đoạn Dương bị tổn thương sau cùng tiếp tục phun ra một búng máu. đoạn dương thiếu gia đại đế nhân tộc cao đẳng sầm mặt lại dung trưởng đánh lui kẻ địch hắn tung một quyền nhằm giết chết hắc y nhân vừa đả thương đoạn dương sau đó đại đế kia lại nhanh chóng bay về phía y hắc y nhân đại đế tức tốc lao đến cứu nguy Hồng ngăn không cho đại đế đánh chết người còn lại đi dùng một quyền phá tan thế công của đại đế hắc y nhân gần rộng ra hiệu rồi lập tức rời đi tiết tiệt hoàng huyết nếu không phải tu vi của bản thiếu gia không bằng ngươi thì sao có thể bại dưới tay ngươi? Đoạn Dương không cam lòng dít lên. Đoạn Dương thiếu gia, người đó là Hoàng Huyết thật sao? sắc mặt đại đế nhân tộc cao đẳng rất khó coi. Chẳng lẽ hoang cổ tộc muốn khai chiến với bọn họ, cho nên mới dám ra tay với hai người mình? Chắc chắn đó là Hoàng Huyết võ học bắn sử dụng đến từ truyền thừa của một vị cường giả, mà cũng chỉ có hắn mới tiếp thu được truyền thừa này. Đoạn Dương gặn giọng mang ta về. Ta muốn tìm Mục Vân Sơn để đòi tài nguyên, ta phải đột phá hoàng giả, sau đó đánh một trận với Hoàng Huyết. Đoạn Dương không ngờ rằng bản thân mình còn chưa kịp giả vờ bị thương thì đã bị thương thật. Sơn Hà Động và Thiên Địa Băng là truyền thừa của võ thần, nghề Tuyết đã từng nói với hắn, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Kết quả của Tiêm Thân Bảng cũng được công bố rộng rãi, ngay sau đó là tin tức Đoạn Dương bị trọng thương. Ai ai cũng bàn tán muốn biết rốt cuộc Đoạn Dương đã gặp phải kẻ địch như thế nào mà có thể khiến bản thân trọng thương. Tiên Ngân Tinh có không ít người hả hề, thừa nhận là do bọn họ làm, nhưng đồng thời không khỏi lo lắng lỡ như nhân tộc cao đẳng trả thù thì sao đoạn dương có tư cách thành thần nếu như có thể làm hắn trọng thương trừ phi là người có tu vi vượt xa hắn tiền ngân tinh lại xôn xao đồn thổi tin tức đúng là vô sỉ không ngờ kẻ đó lại hạ độc thủ với người có tu vi thấp hơn mình may quá, tuy rằng đoạn dương này có tư cách thành thần nhưng lại không nhận được tài nguyên để bồi dưỡng chắc chắn là thành tích cả đời này cũng chả đến đâu chúng ta không cần lo lắng lại xuất hiện thêm một thiên kiêu vô địch đúng vậy đám nhân tộc cao đẳng long dạ âm u nham hiểm, ích kỷ như vậy thì sao có thể cam lòng lấy tài nguyên ra để mà bồi dưỡng Đoạn Dương? Đây cũng chính là nỗi đau của nhân tộc cao đẳng, nếu đổi lại là thiên ngân tinh chúng ta thì thế nào cũng mang hết tài nguyên ra giúp hắn để cao thực lực. Nghe thấy lời đồ đãi lan truyền ngoại giới, khiến mấy vị đại đế của nhân tộc cao đẳng đứng ngồi không yên. Vốn dĩ đại đa số đại đế đã đồng ý sẽ cho Đoạn Dương tài nguyên để đẩy nhanh tốc độ tấn cấp, nhưng Mục Vân Sơn lại không chịu mục đích mà bọn họ đến thiên ngân tinh ngoại trừ chinh phục thiên ngân tinh họ còn phải thu thập tài nguyên mang về đó cũng là nhiệm vụ chính của họ vì thế lẽ nào hiện tại lại chịu đưa tài nguyên cho đoạn dương chứ nếu chỉ cần một ít thì còn được nhưng thực sự số lượng chất lượng mà đoạn dương yêu cầu tiêu hào quá lớn chẳng bao lâu lại có thêm tin tức truyền ra từ bí cảnh thiên ngân tới này bí cảnh thiên ngân sớm đã bị vơ vét sạch sẽ nhưng hoang huyết lại may mắn đến khó tin không ngờ hắn lại tìm được một kiện đế binh bị hỏng và một gốc linh dược đế phẩm Chuyện này chắc chắn là do thiên địa ban phúc rồi. Cho dù người có vừa vét kỹ đến đâu, thì cũng sẽ bỏ sót một số nơi và y lại may mắn có được chúng. Trong không gian của đoạn Dương, người tuyết thì thào. Trong lòng đoạn Dương hiện giờ đang dỉ máu, nhưng thứ đó vốn dĩ là thuộc về ta, là của ta. Mục Vân Sơn chết tiệt. Nếu như ngươi chịu cho ta tài nguyên để đột phá hoàng giả, đánh bại Hoàng Huyết, rồi tiến vào bí cảnh thiên ngân, thì mặc kệ là tàn binh đế phẩm hay là linh dược đế phẩm đều là của ta. Còn cả danh tiếng như bây giờ hiện tại gần như phân nửa thiên ngân tinh đều đang bàn tán về hoang huyết không chỉ nói hắn có tư cách thành thần mà còn có vận may ngập trời người như thế thì không muốn thành thần cũng khó danh tiếng này tất cả những thứ này vốn là của ta mục vân sơn đưa tài nguyên cho ta nếu ta thành thần sẽ giúp người đột phá đoạn dương tìm mục vân sơn quát nói sắc mặt của mục vân sơn âm trầm nhìn đoạn dương với vẻ khinh bỉ đoạn dương thiếu gia cứ đùa đây là tài nguyên của lão tổ bọn ta không dám động vào Ngay cả ta cũng không được xong Đoạn dương sầm mặt. Nếu lão tổ đồng ý, Mục Vân Sơn sẽ không ngăn cản. Mục Vân Sơn lạnh giọng nói. Được, Mục Vân Sơn người giỏi lắm. Đoạn dương nghiến rằng nghiến lợi, tuy cực kỳ tức giận nhưng hắn không thể làm gì được Mục Vân Sơn. Xin lão tổ sau. Với tư chất trước kia, lão tổ hoàn toàn không thèm để mắt tới hắn. Bây giờ tự dưng lại nói sau khi đột tá tư chất trở nên tốt hơn, cần rất nhiều tài nguyên thì chắc chắn lão tổ sẽ không tin. Hơn nữa cứ coi như là tư chất cao lên Thì hắn cũng không thể độc chiếm tất cả tài nguyên được Và lại tuy đoạn dương có cách Để liên hệ với bên trên Nhưng cũng cần phải mất một đoạn thời gian Mà tới lúc đó thì e là Mục Vân Sơn đã chuyển hết tài nguyên đi rồi Đoạn dương thiếu ra Mục đích Người tìm đến đây ai ai cũng rõ cả Người cứ yên tâm mà sinh hoạt bình thường trong tộc đi thôi Không cần lo lắng gì hết Mục Vân Sơn mặt không đổi sắc Đoạn dương bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên Lạnh lùng nhìn Mục Vân Sơn Người sẽ hối hận Mục đích bán đến đây chính là ăn no để chờ chết. Mục Vân Sơn không đáp lời, hắn hoàn toàn không để tâm sự uy hiếp của thằng nhóc con, một cái phế vật. Dù tư chất có tốt hơn thì có thể làm nên trò chống gì? Ở đây Mục Vân Sơn hắn mới là người ra quyết định. Đoạn Dương bỏ đi với lửa giận ngút trời không cách nào dập tắt. Chẳng lẽ con đường thành thần này hắn chỉ có thể đi được đến đây? Hoàng Huyết đã lộ rõ sát ý với hắn, nếu hắn không nỗ lực đề cao thực lực thì sau khi Hoàng Huyết trở thành vô địch, hắn chắc chắn là phải chết. Đoạn Dương thiếu gia. Đây là một ít tài nguyên của ta. Một vị đại đế bước tới. Sau khi ném tới một chiếc nhẫn không gian thì lập tức xoay người rời đi. Đoạn dương thiếu ra. Người đó có tư cách để thành thần. Đương nhiên bọn ta sẽ bồi dưỡng ngươi Mục Vân Sơn làm mưa làm gió quen rồi. Lúc nào cũng nghĩ mình là tộc trưởng. Lại theo một vị đại đế lên tiếng. Rồi đưa một phần tài nguyên. nét mặt của đoạn dương mang theo chút vui mừng. Sau đó lại trở nên xa xầm. Mục Vân Sơn này quả thật rất đáng ghét. Không thèm để ta vào mắt chờ khi ta đột phá xong nhất định sẽ choán biết tay sao phải chờ đến khi người đột phá chứ giọng của ngươi tuyết vang lên với thân phận của ngươi thì việc gì phải sợ hắn là có bị mấy vị đại đế đứng về phía ngươi tại sao không trực tiếp trở mặt phân chia rạch dòi với những người trong tộc đến lúc đó người bên người ngươi nhiều số lượng tài nguyên thu thập cũng sẽ nhiều hơn mục vân sơn ác gia ư đoạn dương nhướng mày trầm ngâm ta sẽ thương lượng với các vị đại đế khác Bí cảnh thiên ngân kết thúc, hoang huyết nghe được mấy lời đồn thổi bên ngoài thì lạnh giọng chế diễu. Thì với chút thực lực đó mà cũng dám ra ngoài hành tẩu sao? Có điều thiên ngân tinh là như vậy, không sợ chọc giận đám nhân tộc cao đẳng sao? Hắn cũng nghĩ rằng người đả thương đoạn dương chính là người của thiên ngân tinh, không ngờ lại có người dám giả mạo hắn. Nhưng mà thật không ngờ nhân tộc cao đẳng lại không cho đoạn dương tài nguyên. Nếu có như vậy thì làm sao mà đoạn dương kia tranh giành được với ta? Người thiên ngân tinh... Đầu tiên được thiên địa quan tâm chắc chắn sẽ là hoang huyết tạ, Hoàng huyết thầm cười lạnh. Bây giờ phải nghĩ cách đột phá cảnh giới đại đế, sau đó ngồi xem nhân tộc cao đẳng, trả thù cho đoạn dương, tan sát, thiên ngân tinh. Hoang huyết thở ở nghĩ, hắn trầm ngâm liệu bản thân có nên nhúng tay vào một chút không, nhưng sau khi suy xét thì quyết định không xen vào. Hắn biết rất rõ thủ đoạn lúc trước mà hoang cổ tộc đã dùng để đối phó với người của thiên ngân tinh, cho dù có ra tay giúp đỡ thiên ngân tinh thì bọn họ cũng không cảm kích đâu. Trái lại mình có thể nhân lúc hỗn loạn, giết chết vài tên nhân tộc cao đẳng. Muốn lấy được đại đế thì phải giết nhiều nhân tộc cao đẳng lắm cơ, Hoàng Huyết nói. Không lâu sau cuối cùng nhân tộc cao đẳng cũng đã ra tay, chỉ có điều khiến mọi người không ngờ tới nhất là đám nhân tộc cao đẳng đó, không đối phó thiên ngân tinh mà quay đầu đối phó với người của mình. Mục Vân Sơn không đưa tài nguyên cho đoạn dương, đoạn dương liền liên hợp các đại đế, mang đi một phần lớn tộc nhân và tài nguyên, thành lập một thế lực khác. Mục Vân Sơn cực kỳ phẫn nộ nhưng không tài nào ngăn cản, lại càng không thể làm gì Đoạn Dương. Các đại đế cho Đoạn Dương tài nguyên, sau khi nếm được ngon ngọt, đương nhiên Đoạn Dương sẽ muốn lôi kéo hết các đại đế về phía mình, đồng thời lôi kéo thêm một ít nhân thủ qua, tốt nhất có thể khiến Mục Vân Sơn trắng tay. Bản thân hắn không có lấy một chút tài nguyên nào, thay vì bị Mục Vân Sơn chèn ép chi bằng tách ra, chỉ cần có người đi theo hắn, ắt sẽ có người choán tài nguyên. Đoạn Dương, ngươi làm vậy không khác gì tự đào hố chôn mình, ta phải bẩm báo với lão tổ. Mục Vân Sơn tức giận điên người Người ta đề ăn không ngồi rồi ta cũng mặc sắc Nhưng lại dám cả gan chia rẽ tộc nhân sau Nghe thấy lời uy hiếp của Mục Vân Sơn Đoạn dương chỉ lạnh lùng đáp Tất cả chuyện này đều do Mục Vân Sơn Người ích kỷ mà ra là người ép ta Ngươi chặt đứt con đường thành thần của ta Còn nói ta tự đào hố trôn mình sau. Cho dù ta có tự đào hố đi trôn mình thật đi chăng nữa Thì cũng là do Mục Vân Sơn người ép ta Cổ huyền hoàng lần này đa tạ ngươi Đại đế của Thiên Ngân Tinh cảm kích nhìn cổ huyền Cổ huyền công pháp tu hành Chính là bá vương kinh Là công pháp của hạng vũ So với hoang huyết là đồng cấp Chỉ mạnh hơn chứ không yếu Nếu không phải là nương tay thì đoạn dường đã chết luôn rồi Chuyện nên làm thôi Cổ huyền khẽ cười một tiếng trợ giúp lẫn nhau Sau này còn hy vọng người có thể giới thiệu một vài công việc làm ăn Đương nhiên rồi Đến lúc đó ở Thiên Ngân Tinh sẽ có một địa bàn cho người Kỳ hàn sử dụng là 30 năm Đại đế của Thiên Ngân Tinh nói hiện tại có một ít địa bàn bọn họ cũng bắt đầu tăng thêm kỳ hạn dù cho đối phương có mạnh hơn ngoài trừ đất của đạo tràng chiếm ra thì những người khác muốn đất của thiên ngân tinh cũng được nhưng phải có kỳ hạn bọn họ bị xâm lấn đã đủ sợ rồi vốn chi là bọn không biết xấu hổ này không ký rõ hợp đồng thì bọn hắn sẽ giữ rủ người luôn đó cổ huyền ngự không rời đi trực tiếp tiến vào đạo tràng chuẩn bị trở về chân hư giới để bàn về vấn đề của lục tộc nhân tộc cao đẳng lục tộc hà tin tức rất nhanh chuyển ra Tất cả mọi người bối rối, hoang cổ tộc, phái thần học, không ít người đều đang chờ nhân tộc cao đẳng điên cuồng tiến công thiên ngân tinh, mở màn trận đại chiến, nhưng giờ đây vậy mà nội chiến với nhau. Đại đế đỉnh phong mục vân sơn cứ như vậy mà mất đi quyền lực sau Biến hóa đến quá đột ngột, quá khó tin, để cho không ít người nghĩ không thông, tại sao nhân tộc cao đẳng lại xuất hiện biến cố loại này? Mà giờ khắc này đoạn dương lấy được tài nguyên, đang đột phá hoàng giả có đông đảo đại đế phần lớn là người ủng hộ trong nhân tộc cao đẳng đưa tài nguyên cho hắn, Đoạn Dương bắt đầu mở ra con đường thăng cấp rất nhanh. Các đại đế thích thần hộ pháp, điều mà bọn họ nhìn chúng không phải là vì Đoạn Dương có tư chất thành thần, mà còn có thân phận của Đoạn Dương nữa. Nên như Đoạn Dương thực sự là một tên phế vật, họ chắc chắn không ủng hộ, sẽ lựa chọn bỏ qua, nhưng bây giờ có thiên phú có thân phận thì họ không thể coi thường. Một khi giúp Đoạn Dương trưởng thành, đột phá thành đế, coi như là bọn họ có lãng phí toàn bộ tài nguyên. Cao tầng muốn xuống tay với bọn họ, cũng có đoạn dương làm chỗ dựa ở sau lưng. Mục Vân Sơn tự cho rằng thiên phú và thực lực của mình được coi trọng, nhưng mà một khi không vượt qua được đại đế, đặt chân lên cảnh giới mới, thì hắn không có cách nào bước vào hàng ngũ cao tầng. Đoạn dương thiếu gia đang đột phá hoàng giả, nếu thực sự có thể đột phá, thì thiên phú của đoạn dương thiếu gia đích thực được rất nghịch thiên. Đến lúc đó, Mục Vân Sơn nhất định sẽ hối hận, một vị đại đế của nhân tộc cao đẳng mở miệng. Mục Vân Sơn đã lựa chọn một con đường nhận lấy cái chết rồi, một vị đại đế khác lạnh quát một tiếng, đối với Mục Vân Sơn, hắn sớm đã thấy ngứa mắt từ lâu. Nhân tộc Cao đẳng tại sao lại lục đục vậy? Hoàng Huyết mở mịt, đến bây giờ hắn cũng không hiểu vì sao nhân tộc Cao đẳng đột nhiên lục đục nội bộ. "Sự đệ, thế thì cơ hội của ngươi tới rồi." Chu Sơn mở miệng. "Cơ hội, cơ hội gì?" Hoàng Huyết nghi hoặc. Liên hợp với một phe trong nhân tộc Cao đẳng chèn ép phe kia, giết đủ số lượng nhân tộc Cao đẳng, vậy thì ngươi có thể giành được sách của đại đế rồi, Chu Sơn nói sách của đại đế bọn họ có thể mua được sau đó cũng sẽ kiếm lại từ việc buôn bán tài nguyên Sư Huỳnh thật biết nói đùa trước đó ta đã lộ ra sát ý với đoạn dương Hoàng Huyết lắp đầu về phần Mục Vân Sơn thì càng là con cáo giả nếu như ta liên hợp với hắn hắn nhất định có thể nhìn thấu ý đồ của ta từ chối ta vì lẽ đó thì người cần phải hợp tác với đoạn dương vô số tài nguyên trong tay Mục Vân Sơn đoạn dương chắc chắn thèm muốn chúng nhưng hắn lại không thể làm gì một vị đại đế đỉnh phong chùa sơn kẽ nói coi như không thể liên hợp ngươi chỉ cần đi một chuyến sau đó để cho người ta chuyển ra tin tức là ngươi trò chuyện vui vẻ với đoạn dương xưng huynh gọi đệ rồi tiếp tục mình ước là được Xưng huynh gọi đệ rồi tiếp tục mình ước sau hoàng huyết sáng mắt lên tên mục vân sơn kia còn chưa thể chết ngay được thậm chí là bọn họ sẽ trực tiếp đánh nhau đúng vậy chuyện này đối với sư đệ người có lợi một khi bọn họ đánh nhau đoạn Dương sẽ cực lực ứng phó với Mục Vân Sơn không cách nào tranh đấu với đệ người được trời cao chiếu cố chính là sư đệ chứ không ai Chu Sơn đầu độc hơn nữa sư đệ lấy được sách Đại Đế lại có đầy đủ tài nguyên để tăng lên thực lực ở trong đế cảnh vậy thì còn ai là đối thủ của sư đệ nữa Tiểu Huỳnh nói đúng lắm nếu ta có thể lấy được tài nguyên của nhân tộc cao đẳng lại cộng thêm với tài nguyên của hoang cổ tộc ta hợp lực thăng cấp ta trong đế cảnh cho dù không phải vô địch thì cũng không phải là người mà đại đế bình thường có thể so sánh Hoang huyết kinh hỉ lên tiếng. Một khi mà bản thân đã tăng lên tới loại trình độ đó, Hoàng cổ tộc có thể đơn độc chống lại cả Thiên Ngân Tinh, sao còn cần nhân tộc cao đẳng là Minh hữu để làm gì? Hơn nữa, lực lượng cường đại như vậy, hắn không động thủ, người của Thiên Ngân Tinh cũng sẽ không dám tìm hắn để gây sự. Đến lúc đó, đại biểu một ít thiện ý, người của Thiên Ngân Tinh sẽ không động thủ với hoàng cổ tộc. Kể cả là động thủ, hắn có tứ chất thành thần, lại là người được trời cao chiếu cố, chỉ cần tiến thêm một bước thì còn ai là đối thủ của nữa? Bản thân mình có truyền thừa hoàn chỉnh rồi, không phải là người mà đại đế đỉnh phong bình thường, có thể so bì. Hoàng Huyết lại nghĩ đến yêu cầu của sách đại đế. Số lượng nhân tộc cao đẳng cần phải giết, hắn không khỏi tê dại cả gia đầu. Nếu như không dùng thủ đoạn, cưỡng ép tiến hành giết chóc thì đó là một chuyện bất khả thi sẽ chỉ làm cho nhân tộc cao đẳng lần nữa liên hợp lại trước áp lực của hắn. Khi đến điểm này, Hoàng Huyết dựa theo chỉ bảo của Chu Sơn, phái người đi vào nhân tộc cao đẳng đầu tiên là tiếp xúc với Mục Vân Sơn không ngoài ý muốn vừa gặp liền từ chối chuyện hợp tác và hỗ trợ bình định nội chiến gì đó Mục Vân Sơn không hề đồng ý nói cho Hoàng Huyết biết chính bọn ta sẽ giải quyết việc của nhân tộc cao đẳng ta đây là câu trả lời của Mục Vân Sơn sau đó Hoàng Huyết dưới sự đồng hành của vị đại đế trong tộc đi tìm Đoạn Dương giờ khắc này Đoạn Dương vừa vặn đột phá hoàng giả nhìn thấy Hoàng Huyết tiêu hận trước kia trong nháy mắt tràn ngập trong lòng nhưng hắn không có động thủ mà trái lại bình tĩnh hỏi Vương huyết thuyết tục trưởng tới đây là có chuyện gì? Hai tộc chúng ta chính là Minh Hữu, hôm nay nhân tộc Cao Đẳng gặp biến cố lớn, ta thân là Minh Hữu đương nhiên phải đến đây, vương huyết nói. Thì ra là vậy, Đoạn Dương ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì mắng, thế gian đều nói nhân tộc Cao Đẳng ta sảng quyệt, nhưng hoang cổ tộc người mới thực sự là nham hiểm, trước đó ra tay đánh ta trọng thương, hiện giờ lại chạy tới nói Minh Hữu gì nữa. Đây là cảm thấy Đoạn Dương ta dễ ức hiếp sao? Thân là bình hiểu bọn ta cứ nghe vụ giúp người bình định nội loạn chấn áp phản đồ không biết là ý của đoạn dương huynh đệ thế nào hoàng huyết mở miệng lần nữa ánh mắt đoạn dương lấp lóe sát cờ ẩn hiện người tới đây là làm suy yếu lực lượng của nhân tộc cao đẳng ta sau không cần hoàng huyết thiếu tộc trưởng và nhọc lòng ngược lại đối với thực lực của hoàng huyết thiếu tộc trưởng đoạn dương quyết định lĩnh giáo một hai đột phá trở thành hoàng giả sự tự tin của đoạn dương tăng nhiều nhất định phải trả lại nỗi nhục lúc trước Đoạn Dương huỳnh đệ có nhã hứng này, vì huynh đương nhiên sẽ phụng bồi. Hoàng huyết mỉm cười đồng ý, hắn cũng muốn nhìn thử một chút Đoạn Dương bây giờ đã đi tới bước nào. Mời. Đoạn Dương khẽ hô một tiếng xuất thủ trước, trường kiếm ngự không bay lên, ngự kiếm thuật được triển khai, trường kiếm như giao long tung bay vất với. Hoàng huyết quyết định thăm dò vẫn chưa xuất thủ toàn lực đánh ra một quyền, cứng rắn đụng vào trường kiếm. Đùng. Trường kiếm thiết quyền đụng nhau, âm thanh kim thiết va chạm, hai người đều dùng tuyệt học giao chiến giữa không trung. Đại đế của hai tộc thì chia ra hai bên, nhìn chăm chú vào trận chiến. Thân Hà Động. Sau mấy lần thăm dò, Hoàng Huyết rốt cuộc sử dụng Tuyệt Kỹ, đánh ra một quyền, kéo theo cảnh tượng núi sông vỡ nát. À, lông mày của đại đế bảo vệ Đoạn Dương lúc trước trong nháy mắt đã nhăn lại, ánh mắt lạnh lẽo, quả nhiên là hắn. Sắc mặt của các đại đế khác cũng có coi, bọn họ đã biết Đoạn Dương bị trọng thương, chính là trọng thương trước Tuyệt Chiêu xuyên Hà Động và Thiên Băng. Giờ khắc này Hoàng Huyết lại quang minh chính đại dùng nó. Là cho rằng bọn họ không làm gì được hắn sao? Đây là tới để làm cho bọn họ mất mặt à? Thiên băng. Thanh liên nhất kiếm. Hai bộ phộ thân cấp võ học va chạm vào nhau làm kinh diễn toàn trường. Hai người đều là hoàng giả. Do hoàng huyết cố ý nương tay cho nên hai người cũng không thể phân ra cao thấp. Tên hoàng huyết này thực lực mạnh thật. Đây còn không phải toàn bộ thực lực của hắn. Giao thủ sơ qua, đoạn dường đã xuất toàn lực muốn rửa sạch lỗ nhục lúc trước nhưng cho dù hắn vận dụng kiếm pháp tinh diệu ra sao thì đều bị Hoàng Huyết chặn lại. Bản thân đã xuất thủ toàn lực, Hoàng Huyết thành thạo điều luyện ai mạch ai yếu, vừa nhìn là biết tên đoạn đoạn dương này sát ý bừng bừng, hiển nhiên biết ta là người thừa kế võ thần cho nên muốn giết ta đi mà. Hoàng Huyết thẩm nghĩ, đây là ân oán của số mệnh cũng là quyết đấu của truyền thừa, lần này hai người ai nấy có mục đích riêng vẫn chưa phần thắng bại. Hoàng Huyết gây khó dễ cũng có chừng mực, một quyền o ép lui trưởng kiếm lên cười vang. Thực lực của Đoạn Dương huynh đệ bất phàm, Hoàng Huyết bội phục. Thực lực của Hoàng Huyết huynh, Đoạn Dương cũng vô cùng kính phục. Về mặt của Đoạn Dương rất khó coi, khoảng cách giữa mình và Hoàng Huyết chung quy vẫn còn thiếu một chút. Không biết là Đoạn Dương huynh đệ đối với đề nghị của Vô huynh cảm thấy thế nào? Hoàng Huyết cười nói, sắc mặt của Đoạn Dương khó coi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Việc của nhân tộc cao đẳng, bọn ta sẽ tự mình giải quyết, không cần đến Hoàng Huyết huynh đệ phải nhọc lòng. Thôi được Đã vậy thì vi huynh cũng chỉ nói thế thôi sau này nếu có phiền phức không giải quyết được thì cứ đến tìm vi huynh hoàng huyết để lại một câu tiếp theo rồi xoay người rời đi cáo tử nhìn bóng lưng bọn họ rời đi vẻ mặt của đoạn dương lạnh lùng sắc mặt đại đế bên cạnh càng lạnh lùng nghiêm nghị đoạn dương thiếu gia nếu không thì chúng ta ra tay bắt hoàng huyết này lại chúng ta không bắt được hắn đâu đoạn dương lắc đầu ngược lại vô cùng giận dữ nếu như tên khốn mục vân sơn mang tài nguyên cho ta ta chắc chắn có thể vượt qua hoàng huyết đáng ghét thật. Mấy vị đại đế trầm mặc, Hoàng huyết chính là thiếu tộc trưởng của hoàng cổ tộc, được cả bộ tộc ủng hộ, mặc dù thân phận Đoạn Dương rất cao quý nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của mục Vân Sơn, cho dù bọn họ ủng hộ Đoạn Dương nhưng phần lớn tài nguyên đều bị Mộc Vân Sơn khống chế, bọn họ chỉ có thể mang ra một phần. Giờ khắc này tên Hoàng huyết đó đến tìm Đoạn Dương thiếu gia, e là không chỉ kết minh đơn giản như vậy, một vị đại đế lên tiếng, lúc trước Hoàng huyết đánh Đoạn Dương trọng thương, sao lại có hảo tâm như vậy? muốn hỗ trợ đối phó với mục Vân Sơn, Đoạn Dương trầm tư. hoang Huyết này khẳng định là có vấn đề, nhưng hắn không hiểu. Chỉ là tỉ thí với mình một trận, nói một câu kết minh, tại sao đã đi rồi? Hắn không hiểu, nhưng Ngề Tuyết lại biết rõ. thờ dịp Đoạn Dương bế quan lần nữa, kêu những gì mà Hoàng Huyết nói là nhằm để hắn đoán giả nắn non, khiến cho cả người hắn giật mình toát mồ hôi lạnh. Tên Hoàng Huyết này tính động thủ với ta sao? rất có thể, ta chỉ là suy đoán, nhưng người tốt nhất nên chú ý một chút. Nghe tuyết đáp lại đây là kế hoạch mà bọn họ đã sớm thiết kế ra chỉ chừng các ngươi từng bước tiến vào cái bẫy Mục Vân Sơn đáng ghét khốn kiếp kia tại sao lại không ủng hộ ta chứ lừa giận trong lòng của đoạn dương sôi trào nếu có thể có được sự ủng hộ của Mục Vân Sơn thì hoa Nguyệt căn bản không dám ngông cuồng như vậy Nghe tuyết không nói đây chính là kết quả mà bọn họ mong muốn cho hai tộc các người chân chính khai chiến thì đó là thời điểm thiên ngân tinh bọn ta thu lưới một lần Ok